các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Tam Sinh Vong Sinh bất tử tác giả Cửu Lộ Phi Hương thành vật Na edit và làm ebook Istar e được phát tại website thế giới audio .org thêm tả các quỷ kiếp này đại quý sư tên là Hu Di là một lan yêu ta nhảy đang sẽ sạch toàn bộ bụi chú dán trên người hắn Hu Di ngạc nhiên nhìn ta Nhưng trong ánh mắt ảnh chứa một chút sợ hãi Rất cuộc, ngươi là người phương nào? Hắn hỏi như thế Ta gãy gãi đầu Ngôn tay, chặt đứt mấy ngàn mốc xích sắc Cùng bã nói Ta cũng không phải là người Những mốc xích sách bị gãy rơi tung tế Rầm rầm rơi trên nền trên tỏa tháp Hồ Di nổi giữ khoảng không Ánh mắt màu lục phát trang những tia sáng lạnh lẽo Ta cũng không có hứng thú với sự sung sướng trong lòng hắn Chỉ nói Giúp ta làm xong việc này Người hoàn toàn tự do Đi thôi Hồ Di trầm mặt một chút lâu mới nói Thuyền tháp của Lưu Ba Chỉ có thể vào không thể ra Không thể ra ư Ta buồn cười nhìn hắn Ta sống ở nhanh danh chưa lâu Nhưng tốt xấu cái gì cũng biết gọi là đạo lý mua bán Chỉ có thể vào không thể ra Giống như hàng hóa bị hỏng Cũng không thể trả lại Thật là ngang ngược Đạo sĩ Lưu Ba không để ý đến chuyện này rồi Bọn họ ngang ngược thì sao chứ Nơi thế này Vốn là do kẻ mạnh định đoạt Lời này nói thật đúng ý ta Ta cười Như vậy đi Bây giờ chúng ta sẽ hủy đi tờ thác này Hắn nhìn ta kinh ngạc Ta nhiều mắt vui vẻ Kẻ mạnh định đoạt thôi Lâu thật lâu Sau này Lúc dân vương nhắc lại chuyện này với ta Để mặt vẫn không ngừng tiếc nuối như lần đầu Đúng là tính tình của đá, linh tháp linh hồ, người nói hủy là hủy Khiến cho âm khí ở trong hồ nặng như âm khí ở sông Vong Xuyên Người cũng biết mặt kê thần quân âm thầm chịu phạt thay ngươi Cũng chính vì thế nên kiếp sau của hắn mới khó siêu độ như vậy Mà lúc này ta đâu có ngờ rằng sau đó sẽ có hậu quả nghiêm trọng như thế Ta làm theo cảm xúc của chính mình, vung tay lên làm rối loạn hồn nước Đang là buổi đêm, cả ta lưu ba chấn động Đám đệ tử ba đang mơ màng tỉnh, ngủ đều bừng dậy Rồi sau đó bọn trẻ ba bị đánh cho kêu khóc một đêm Đó là một chuỗi những tiếng khóc nối tiếp nhau Hô Di đi trước đánh đòn Ta đi phía sau chèm miệng cười trộm Cứ tìm được trường võ Ta vỗ vỗ vai Di Hô nói tháng, ba tháng 3 tháng Hô Di hiểu ý thân hình lấy lên Đi đến bên người trường võ Trước mặt mọi người, lột quần nó ra bố bố vào mông nó Mông trường vỏ cũng nhanh chóng xưng phòng lên Lúc bình thường, thằng nhóc này tàn nhẫn bao nhiêu Giờ đây cũng bị dọa đến chớn ván Chờ đến khi cảm nhận được đau đến Nước mắt đã chạy ao ao Vào khóc thất thanh Ta cũng không vui vẻ gì Cũng có chút không đành lòng Đi tới đập mạnh vào cái mông xương đỏ của nó hai cái Vẫy tay kêu Hô Di thả nó ra Hô Di nhíu mày Ta hỏi Sao vậy? Như thế này thì nửa năm nó cũng không thể xuống giường Hả? Ta kinh ngạc che miệng Ta đạp rất mạnh ư Hắn quay đầu nhìn ta Người nói xem Ta nhìn ra manh mối ngay ngô cười không nói Hô Di nhìn đứa bé cuối cùng chưa đánh Đã khóc trúc ở góc xanh Xoay người muốn bắt nó Ta vội vàng gọi Hô Di lại Đứa bé đó đừng đánh Còn chưa nói hết Trên không trùng chém xuống một đạo kình lôi Ta và Hô Di tránh sang một bên đồng loạt nhìn lên không trung. thực ra chỉ cần dựa vào cảm giác ánh khí nóng đến bên cổ, ta có thể biết được là ai đang tới. mạch khe, kiếp này là trọng hoa tuôn giả. hắn nhìn bọn nhỏ ôm mông quỳ đạp trên mặt đất khóc lóc. nhướng mày, ánh mắt lưu chuyển lướt qua người ta, rồi dừng lại trên người Hu Di. ánh mắt hai người chạm nhau khiến ta cảm thấy có chút lạnh. phía sau mạch khe vừa vàng xuất hiện 10 bóng người. Đó là trưởng lão Lưu Ba và các sư phụ chạy tới Đám trưởng bối đau lòng nhìn thương đủ trẻ Thấy cả bọn nhỏ khóc thét sắc mặt xanh xanh sao Liền biến thành màu đen liếc mắt nhìn thấy ta và Hô Di sắc mặt lại biến đổi Hiện trường càng hỗn loạn Tiếng la hét chói tay của bọn họ lẫn lộn hòa cùng nhau trên cải âm ỉ Ta cũng không phiền lòng quái quái lỗ tai nói với Hô Di À, ta nói được làm được Người giúp ta sẽ giận là thả tự do cho ngươi. Ta thấy vẻ mặt ngươi không thích sống ở nơi này, muốn đi đâu thì đi đi. Hô di còn chưa trả lời, một lão đạo trâu bạc đứng phất dậy, chỉ tay vào chúng ta và quát mắng. Lưu Ba là nơi nó đến là đến, nó đi là đi ư? Ngự Nghi yêu nghiệt Hô di, tôn giả ta niệm tình ngày xưa tha chết cho ngươi, mà nay ngươi lại chờ cơ hội làm nhục Lưu Ba chúng ta, là có ý gì? Ta tỉ nghĩ cảm nhận lời nói này, thợ tre một vài điều. Thứ nhất Kiếp này Hô Di và Mạch Kê có quen biết nhau Thứ hai, có lẽ Hô Di bị Mạch Kê phong ấn trong thiên tỏa tháp Thứ ba, theo tính nết hiện giờ chán ghét yêu vật của Mạch Kê Nhưng hắn lại không giết Hô Di Có ảnh tình gì bên trong nha Ta khoanh tay, nhàn hạ đứng một bên xem kịch vui Chỉ tiếc là nơi này không có chỗ ngồi Không có đồ ăn để thỉnh thoảng nhấm nháp Lại thiếu một chút vui hài Khuế miệng Hô Di lạnh lùng cười nói Ta chưa từng cầu xin tôn giả các người tha cho ta Dành ta cả đời Thà rằng cho ta tới địa phủ đầu thai lần nữa Đỡ với nhục nhã Ta cũng gật đầu đồng ý Yêu nghịch không biết nói cảm ơn Nói xong hắn rút kiếm ra khỏi vỏ lắc mình lại đây Ra vẻ muốn giết Hô Di Ta nghĩ lúc này ta là người muốn thả Hô Di Hắn còn chưa được tự do Chẳng khác nào ta chưa gieo hàng hóa trong tay Hàng hóa bị hỏng lại thiếu Đều là lỗi Đều là có lỗi với người mua Từ xưa tới nay ta là người giữ chữ tín, đương nhiên không thể xảy ra chuyện như vậy Lập tức ta kéo hắn về phía sau, giơ tay đánh lại chiếu thức của lão đạo Vừa đánh vừa nghĩ, hắn cứ đứng ở chỗ này, ta vẫn không dừng tay được Phải khiến hắn sớm biến mất khỏi nơi này mới được Lập tức ta túm lấy áo hô di, ném hắn lên không trung nói Đi! Âm khí đập vào sau lưng hắn, trong nháy mắt đẩy hắn ra ngoài Không biết là tới tận nơi nào Các mấy người nhìn có vẻ lợi hại muốn theo, xoay người đuổi theo hắn Ta ngừng khí quát khẽ Một đợt ân khí tràn, tàn nhẫn tỏa ra Ép mấy người kia ôm đầu trên rỉ Ta nói Các người muốn bắt hắn thì chờ ngày khác Hôm nay ta có vụ làm ăn với hắn Phải giữ chữ tín Ta muốn hắn toàn thân nguyên vẹn trở ra Yêu nữ, đừng xách cuồn ngôn Ta nhìn trầm chầm, chầm vào mấy lão nhanh lắm lời cười rộ Có phải cuồn ngôn hay không? Người tới thử là biết Lời chế nhạo của ta khiến đám lão nhanh cứng mặt, Giận tới mức cơn xanh trên trán giật giật Cầm kiếm muốn chém về phía ta Lúc này từ xa truyền tới một tiếng kêu hoảng hốt Sư phụ, sư phụ Một đệ tử lưu ba đạp gió đớt tới Đệ tử kia vừa rơi xuống đất chân còn chưa kịp đứng vững lăn vào vòng đẹp mắt tới trước mặt mấy lão nhân Tin tôn, sư phụ Thiên tỏa tháp, thiên tỏa tháp bị hủy rồi ạ Ta bình tĩnh dữ mày Thấy sắc mặt mọi người biến ảo kỳ dị Cuối cùng ánh mít kinh hãi của bọn họ đều đồng loạt nhìn về phía ta Ta chớp chết mắt nướng vai nói À, ta chưa từng thấy cái cái tháp này không được dọn dẹp như vậy Chỉ nhẹ nhàng đụng chạm vài cái... Ánh mắt bọn họ khiến lòng ta hơi hoảng hốt Cuối cùng ta đành gãy đầu, cười ngây ngô Ha, ha. nó liền biến thành một đám tro bụi thiêu tán trong lòng hồ mất rồi Ha ha ha